các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần khiến Nam sạch lễ muốn đấm cho cậu ta một cái. Hình ảnh lúc bộ tình Bảo bị bệnh luôn luôn gọi tên Vũ Đô Thần lại như một thước phim quay chậm hiện lên trang đầu Nam sạch lễ. Nam sạch lễ nhìn trầm chầm vào Vũ Đô Thần người bạn tốt có nụ cười như một thiên sứ chậm rãi nói: Tôi biết, nhưng tôi thích cô ấy hơn nữa còn thích từ rất lâu rồi. Nhân viên phục vụ đặt rượu xuống bàn, Nam Sạch Lễ nhanh nhẹn, mở ra một chai, ngửa cổ dốc thẳng vào miệng, nói tiếp. Tôi biết bộ tình bạc thích cậu, nhưng cậu có thực sự thích cô ấy không? Tại sao khi hai người quen biết nhau, cậu không theo đuổi cô ấy, mà tới bây giờ, lúc tôi muốn hẹn hò với cô ấy, cậu mới nói là thích người ta? Chất nước lạnh lẽo đi qua cổ họng rồi chui vào dạ dày Nam Sạch Lễ như một ngọn lửa đốt cháy bên trong, nhưng Nam Sạch Lễ không hề chú ý tới. Đó là vì... Tôi mới phát hiện ra bản thân mình thích bộ tinh bảo, bởi vì khi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, tôi rất buồn. Vũ đột thần nhìn cậu cũng giống như uống một ngụm lớn. Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Dù sao thì bộ tinh bảo cũng chưa đồng ý hẹn hò với tôi. Hôm nay chúng ta không say không về, từ ngày mai chúng ta sẽ là tình địch của nhau. Nam chạy lễ, lắc lắc cái đầu nặng nề. Cậu không ngờ rằng mình lại say nhanh như vậy, tưởng lượng của con người quả nhiên có liên quan tới tâm trạng. Được cạn ly. Vũ Đô Thần nâng chai lên, cụng vào chai của Nam Trạch Lễ, vang lên một tiếng cốp rất to. Thời gian lướt nhanh trong những tiếng cụng ly của hai người, những chiếc chai không trên bàn ngày càng nhiều, cuối cùng cả hai người đều say mềm nằm bò trên mặt bàn. Cái lạnh cuối thu thật đáng sợ, khi Nam Trạch Lễ mở mắt ra, thấy mình với Vũ Đô Thần đang dựa vào nhau, bên cạnh là chiếc xe đạp của hai người, gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo lại chút ít. Trước mắt là ánh đèn đường yếu ớt, ánh sáng tản mạn, thỉnh thoảng lại có chiếc lá bay, phù đô thần như một chú mèo, ôm hai chân hai tay, vùi đầu vào chiếc ngực nằm trên đường. Ken ken ken, cách đó không xa vang lên bốn tiếng chuông, 4 giờ sáng, nhân viên quét dọn đang quét sạch đường phố, tiếng chổi lẹt quẹt khi tiếp xúc với mặt đường làm cậu tỉnh táo hẳn. Chắc hai người bị người trong quán thịt nướng ném ra ngoài đường. Sở tay thấy túi trống không Chắc tiền bị người ta móc ra thanh toán hết rồi cậu đường đường là một đại ca Của đám học sinh Vậy mà lại rơi vào tình cảnh thê thảm thế này Thần tỉnh lại đi Chúng ta về nhà nào Nam sạch lễ đẩy đẩy vũ đô thần Nhưng lúc này hai má cậu đỏ bừng Hơi thở đều đặn Xem ra cậu ta đang ngủ rất ngon Đi học thôi Nam sạch lễ hết lớn vào tai vũ đô thần Quả nhiên vũ đô thần bật dậy ngay Sau đó chạy thẳng về đằng trước Này, đi đâu đấy? Tới lớp. Cậu không quay đầu lại, tiếp tục chạy, nhưng bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng là dừng lại. Lễ, có thật, là đi học không? Sao sân trường hôm nay lạ vậy? Bây giờ 14 giờ sáng thôi, chúng ta đang ở ngoài đường, bị người ta ném ra ngoài như ném rác. Nam chạy lễ phủi bụi đất bám trên người, khóe miệng nở nụ cười, cậu vừa đẩy xe đạp vừa nói. Về thôi, về nhà tôi ngủ tiếp gió thu thổi qua từng kẽ lá, những quả táo chín vàng đã được người ta chảy hết. Trong sân trường là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Các học sinh đang bận rộn dọn vệ sinh, bọn họ đã tan học. Một ngày căng thẳng cuối cùng cũng đã kết thúc. Thân hình cao lớn của nam chạy lễ xuất hiện dưới gốc cây táo. Mái tóc vàng lấp lánh khiến cậu trông như một chàng hoàng tử chỉ có trong các cuốn truyện tranh, thứ hút ánh nhìn ngưỡng mộ của các nữ sinh vây quanh đó. Xung quanh ồn ào những tiếng xì xào nói chuyện. Nhưng Nam Sạch Lễ không ngừng đầu lên, cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới việc dọn dẹp vệ sinh. Cậu chỉ cần một lòng một dạ chờ công chúa Bạch Tuyết của cậu xuất hiện là được rồi. Bây giờ cậu như một chú chim ưng đang chờ đợi con mồi của mình xuất hiện, sau đó sẽ bay ra phục kích vào lúc thích hợp. Không lâu sau, một nhóm nữ sinh đã bao vây mấy vòng xung quanh Nam Sạch Lễ, chỉ có điều khoảng trống ở giữa đó rất rộng, giống như có một hang ổ nên không ai dám tới gần họ làm gì vậy? sao đông vui thế? trương doãn tú khoác vai bộ tinh bảo từ trên lầu bước xuống, bất giác thốt lên. chắc là có anh chàng đẹp trai nào đó. bộ tinh bảo đoán. không biết vì sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. cô ngẩng đầu, nhìn về phía góc táo, khi ánh mắt cô chạm phải bóng của một chàng thanh niên, không ngăn được một tiếng thở dài, nụ cười như ánh trăng mặt trời của nam trẻ lễ xen thẳng vào tim cô, đau nhói. doãn tú, chúng ta đi thôi cô kéo tay doãn tú nhanh chóng chạy vòng qua đám đông cô cúi lưng xuống đi nhẹ như một con mèo chỉ sợ nam Trạch lễ nhìn thấy mình bỗng dưng nam Trạch lễ ngừng phát đầu lên nhìn thấy một bóng người đang ra sức chạy cách đó không xa khỏe miệng nam Trạch lễ nhếch lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net